phát online bên phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện mà đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không rép khi chưa có sự đồng ý Hàthượng kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn rõ ràng nhìn yêu thành Hồng cũng không hoàn toàn tin tưởng ông ta hỏi rằng theo như hạ tổng nói Người hại con gái tôi là tổng giáo đốc Vương của tập đoàn Thịnh Hưng hạ tổng nói vậy có chứng cứ gì không cũng không thể trách miêu thành Hồng nghĩ nhiều ông là người lă lộ trên thương chừ nửa đời người vừa diện ẩn đoán khúc mắc thế này ông gặp không ít hòa hạ và Thịnh Hưng rõ ràng là đối thủ một mất một còn sớm muộn gì cũng ng sống ta chết đổi lại là ông ông sẽ không nhân cơ hội này mà hát nước bẩn lê người đối phương Nếu chuyện này quả thật là Vương Đạo Lâm làm miêu Thành Hồng đương nhiên không bỏ qua hắn Nhưng ông không phải là không chú ý tới Nếu ông nhằm vào Vương Đạo Lâm Cho dù là vì đòi lại công bằng cho con gái Nhưng hoa hạ Cũng sẽ vẫn là kẻ được lợi nhất Cô gái còn trẻ tuổi Đã trở thành một con ngựa đen trên thương trường miêu Thành Hồng sẽ không cho rằng Cô là loại người hời hợt Mà hôm nay thấy cô hành xử lạnh nhạt Nhàn nhã mang theo bình tĩnh không vội Hiển nhiên đã tính kỹ từ trước Trẻ tuổi có thành tựu như vậy Hiện nhiên là có được tâm trí và thủ đoạn Mà người cùng tuổi không có Nếu Thành Hồng không thể không đề phòng cô một tay Ông không ngại Khi lấy lại công đạo cho con gái Để hoa hạ được lợi Dù sao đối phương tối qua Cứ con gái ông một mạng Nhưng ông muốn chắc chắn hôn thủ chí là vương đạo lâm Đừng để cuối cùng lộ ra là nhầm người Ông không muốn làm kẻ Bị mượn đao của hoa hạ Hơn nữa cô có đề cập Tới chuyện phong thủy Không phải là ông không tin, chỉ là với tuổi này của cô, khó có thể khiến ông tin phục. Có gái ông có mắt âm dương từ nhỏ, vì chuyện này ông đã mời không biết bao nhiêu đại sư phong thủy. Không ai có thể phong được, mà lại tiêu tốn không ít tiền. Những người đó, người nào mà không phải tới trung niên. Có có nhiều ông lão lớn tuổi, mà bản sư bọn họ cũng chỉ có vậy. Cô còn trẻ tuổi có thể cao hơn bao nhiêu chứ? Đấu pháp cùng đối phương à? Lời này nói ra không khỏi quá phóng đại, không thể tin hết. Nhiều thành hồng hỏi như vậy, Hạ Thược nghe xong khẽ cụp mắt, khóe môi khẽ cong. Thầm nghĩ người này không hổ là thương nhân nổi tiếng trong nước. Lão Hồ Ly thương trường, suy nghĩ và phản ứng cực tỉ mỉ. Kỳ thật, Hạ Thược không phải không tính tới chuyện này. Chuyện này khiến cho Vương Đạo Lâm đã đắc tội với một người có thế lực như vậy có thể cho hoa hạ làm ngư ông đắc lợi. Sao cô lại không làm cơ chứ? Trong chuyện này, cô cũng không nói dối, cho nên không thẹn với lương tâm. Chỉ có thể nói, tất cả do vương đạo lâm gieo gió gặt bão, mà hoa hạ quả thực cũng có thể được lợi từ chuyện này. Điều duy nhất của anh ấy, chuyện này liên lụy tới miêu nghiên, mà đối với việc này, cô cân nhắc nhiều lần, tìm cách bồi thường cho cô ấy. Hạ Thượng nâng mắt nhìn, thàn nhiên nói Chuyện liên quan tới kỳ môn thuật pháp Rất khó, có chứng cớ Tôi có phải là nói thật hay không Để tiểu nghiên tỉnh lại Tổ giám đốc miêu có thể tự mình hỏi cậu ấy Tôi nghĩ cô ấy hẳn là nhớ rõ tình huống lúc đó Chỉ nói chuyện Từ thiên dận kiểm tra chén trà Lúc này cầm đưa lên cho Hạ Thượng Hạ Thượng nhận lấy Từ tách trà có thể cảm nhận độ ấm Chỉ là sẽ không bị phỏng tay Cô khẽ nhấp mù ngụm, mì tâm rãn ra Rất vừa, còn nóng miêu Thành Hồng nghe vậy cao mại cân nhắc sau lúc lâu gật đầu nói tôi qua, chuyện con gái tôi được hạ tổng cứu Mọi người đều thấy rõ Người làm cha như tôi cảm ơn cô tại đây Nếu ông thủ thực sự là Vương Đạo Lâm Tôi đương nhiên không bỏ qua cho ông ta Có điều chuyện này vẫn phải chờ con bé tỉnh dậy rồi nói tiếp Ông ta nói xong đứng dậy Hệ nhiên muốn quay về bệnh viện. Dù sao Miêu Nghiên tuy rằng là không có việc gì, nhưng lại chưa tỉnh lại. Hạ Thược vốn là tới bệnh viện thăm Miêu Nghiên, gặp Miêu Thành Hồng nằm ngoài dự tính của cô, lúc này cũng đứng dậy. Đoàn người quay về bệnh viện, Miêu Nghiên có chưa tỉnh lại, Miêu Thành Hồng và phòng bệnh chăm nom, Hạ Thược lên đi thăm nguyên trạch trước. Trên giường bệnh, Nguyên Trạch ngồi dựa lưng và thành giường. Sáng nay cậu đã hạ sốt. Vừa tỉnh lại lấy vội vàng hỏi Hạ Thược đã tìm được người chưa, có sao không? Vợ chồng hồ Quảng Tiến Trần An cậu nói cho cậu biết tôi qua Hạ Thược đã gọi điện thoại báo Bình An nói là không có việc gì đã tới khách sạn nghỉ ngơi sáng nay sẽ tới đây Nghe nói cô không việc gì Nguyên Trạch thoáng yên lòng lại có chút tự trách tôi qua bản thân cậu bị ép phải lây xe cứu thương không thể vào rừng tìm cô Mà cậu vừa mới tới bệnh viện lệ phát sốt. Cô là một cô gái, thân thể lại tốt hơn cậu rất nhiều. Hạ thường vừa vào phòng, lệ tế vẻ mặt vội vã của Nguyên Trạch. An tâm, lại có chút buồn bực. Trong trí nhớ của cô, cậu thiếu niên này luôn vẫn giữ hình tượng. Gặp chuyện vẫn luôn mỉm cười ấm áp, sự sự ôn hòa. Hiểm khi thấy biểu tình phù hợp với độ tuổi của cậu như vậy. Hạ thường thấy không khỏi cười, mới treo ghẹo. Như thế nào chứ, mình không sao Cho nên nuối tiếc à Nói bậy bạ gì vậy Nguyên trạch lít nhìn hạ thược Ánh mắt có chút oán hận Ý cười tràn ngập nơi khoái mắt của cô kia Cô nhóc này thực là Một chút lương tâm không có Ánh mắt nguyên thiếu Nhìn thế nào cũng rất u ám Lại không chút dấu vết đánh giá người đàn ông Đi sau hạ thược Hồ gia gì của Liễu Tiên Tiên Cũng theo tiến vào Liễu Tiên Tiên vốn muốn nói gì đó Ánh mắt không ngừng ngắm qua lại dưới nguyên trạch cụ tử thiên giận Bỗng nở nụ cười xấu xa Liệu tiên tiên mặt mày hào hứng Không ngừng khen gợi nguyên trạch Nguyên thiếu này Liệu tiên tiên tớ chưa từng bội phục người đàn ông nào đâu Cậu xem như đầu tiên đấy Tối hôm qua quả là dũng mãnh vô cùng Anh hùng cứu mỹ nhân Mình mà là thược tử Có người đàn ông đối xử với mình như vậy á Mình lên suy nghĩ gả cho Hồ gia gì vội che miệng cuối Nguyễn Trang không ngờ, Nguyễn Tiên Tiên đột nhiên đề cập tới loại chuyện lập gia đình, sang mặt lập tức đỏ bừng. Mà Liễu Tiên Tiên cười tủm tỉm, ném cho Hạ Thược ánh mắt khiêu khích, lại liếc qua tử thiên giận. Hạ Thược sao lại không nghe ra, đây là những lời cô từng nói ở ký túc xá, chỉ là những lời cô đã nói với Liễu Tiên Tiên hôm mấy Còn nhóc này chỉ là e sợ cho thiên hạ không loạn, đây là nhân cơ hội mà chỉnh cô mà. Hạ thược cười lên nhìn cô ấy một cái Không giận Không vội Nhẹ vỗ mu bàn tay tử thiên giận phía sau Lập tức trấn an anh Dễ dàng hóa ra ý đồ khơi màu hiểu lầm của kẻ nào đó Cười thưởng thức về mặt buồn bực của liễu tiên tiên Hạ thược mới đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên giường Nhị nguyên trạch nói Mình không sao Là vì mình tập võ từ nhỏ Cậu thì sao chứ Nhiều lắm chỉ là chơi bóng rổ chạy bộ Mùa đông lạnh vậy, cậu nhảy vào nước lạnh như băng, không phát xôi mới là lạ. Để xem sau này cậu còn dám không? Cô vừa nói, vừa lấy quả táo trong giỏ trên đầu giường, bắt đầu gọt vỏ. Nguyên Trạch trên giường cười khổ, buồn bực. Được rồi, cậu bình thường chỉ là chơi bóng rủ, lại chạy bộ mà thôi. Cậu không thể bằng cô nhóc này được. Nhưng cô không cần nói trắng ra như vậy chứ. Cho dù là vậy, cậu không cần phải nói ra như vậy chứ. <cười> mình nói ra chả nhẽ để cậu lặp lại chuyện như vậy ư Hạ thược vừa gọt táo Vừa nhíu mày Tối qua cậu ở trong nước bơi theo mình bao lâu Sao không nghĩ lại buổi tối lạnh buốt Trong hồ nước tối đen lạnh léo Chẳng may bị rút gân thì sao Chẳng may không tìm được bờ hồ thì sao Chẳng may bơi nửa chừng Thân thể mất nhiệt Không động đậy được nữa thì sao Mình không biết cậu cũng xuống nước theo Nếu mình biết Phía trước thì là tiểu nghiên về sau là cậu Có phải bận tâm Chẳng may hai người cùng xảy ra chuyện thì sao Hạ thừa gọt táo Ánh mắt cúp xuống, bím môi Người quen biết cô đều hiểu cô đang nghiêm túc Nguyên Trạch thì chưa từng thấy cô nổi giận Nhất thời có chút luống cuống Những lời này cũng là những lời cậu muốn nói với cô Nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói Lì biến thành cô sẽ bảo cậu à Tình huống tôi qua Cậu thấy cô nhảy xuống dưới Trong đầu trống rỗng Làm sao bận tâm nhiều như vậy Khi tỉnh táo lại, cả người ở trong nước. Hạ tự đương nhiên cũng hiểu tình huống tối qua, cho nên với hành động của Nguyên Trạch, cô cảm động trong lòng. Dù sao không phải ai cũng có dũng khí làm vậy. Người bạn này không uổng công kết bạn. Cô ngẫm lại, khó tránh khỏi nghĩ mà sợ, cho nên mới đến mắng cậu tỉnh lại, để cậu sau này đừng làm chuyện như vậy nữa. Đối với cô mà nói, bạn bè bình an là quan trọng nhất. Nhiều quả táo gọt xong cho cậu Hạ thược cười Nguyên trạch nhìn quả táo Hạ thược đưa tới Đáy mắt cậu thiếu niên lé sáng Khiến khuôn mặt do ốm Mà nhợt nhạt của cậu sáng người Cười nhận lấy Nhưng khi vừa nhận lấy Nguyên trạch lần nữa ngẩn người Lập tức cậu ngẩn lên Bác gặp ánh mắt tứ thiên giận nhìn mình Ánh mắt anh tối đen thâm thúy Khi chất lạnh lùng cô độc ít thấy Ánh mắt anh ta dừng lại Ở trên quả táo ở tay mình Còn người tối đen không hề nhúc nhích người Trạch hơi hơi nhíu mày Cậu không biết người đàn ông này là ai Cậu không hỏi Nhưng không có nghĩa là cậu ngốc Hạ thược nếu dẫn anh ta theo vào đây Hiện nhiên quan hệ thân thiết Cậu cũng nghe tin đồn trong trường học người Trạch không tin Cái tin bao dưỡng kia Chuyện này cậu vẫn hiểu rõ tính tình hạ thược Nhưng không có nghĩa Cậu không tin lời đồn hoàn toàn Có một chiếc xe Land Rover quân dụng thường tới đón cô vào cuối tuần. Người đàn ông này chỉ là người thường đón cô à? Tuổi thoạt nhìn lớn hơn họ rất nhiều. Cô thích như vậy ư? Công tác tại quân khu nghe nói không tuổi. Nhưng cậu không tin người có năng lực vĩ đại như cô. Ánh mắt cũng giống như những cô gái bình thường khác. Nhìn chằm chằm đám con cháu cán bộ cao cấp này. Nguyễn Thiếu phân tích trong lòng nhưng lại quên mất. Chính mình cũng được coi là con cháu cán bộ cao cấp Nhưng cậu có ấn tượng không tốt về từ thiên dận Đối với người được giáo dục từ nhỏ như cậu Chuyện này không thường gặp cho lắm Vì thế, người Thiếu vẫn luôn trầm ổn trưởng thành Hôm nay lại là một chuyện như thiếu niên bốc đồng Cậu nhìn vào mắt từ thiên dận Lộ rất nụ cười ánh mặt trời Từ từ nhét quả táo vào miệng Bà đầu cắn rùm rộp Ăn ngon vô cùng thơm ngon Vì thế, ánh mắt từ thiên giận càng trở nên tối đen. Đến giữa trưa, Miêu Nghiên vẫn không tỉnh. Tuy mọi người đều không có khẩu vị, nhưng vẫn phải ăn đủ cơm trưa. Miêu Thành Hồng canh giữ bên giường, con gái không chịu rời. Vợ chồng Hồ Quảng Tiến sẽ theo Hồ Gia Di, cùng Liễu Tiên Tiên đi ăn cơm. Rất có ánh mắt mà tỏ vẻ không quấy dày Hạ Thược cùng từ thiên giận. Hạ Thược vừa muốn nói không cần, từ thiên giận lại gật đầu kéo cô ra ngoài. Người vào xe, cửa xe đóng lại Từ tiên giận quay đầu Ánh mắt u ám nhìn Hạ Thược Giọng điều anh cứng nhắc Giống như đang tự thuật một việc Anh cũng muốn Hả? Hạ Thược đang tìm xem có quán cơm nào gần đây không Tính ăn cơm gần đây Nghe thấy lời này Còn chưa kịp phản ứng lại Anh nhìn cô chằm chằm tuyên cáo Quả táo Hạ Thược sửng sốt lúc lâu rồi bật cười Cô nhớ mày ung dung cười Nhìn sư huynh ngốc manh của mình Ý cười bên môi cô càng đậm hơn <cười> Mày sư huynh đi mua đi Tử thiên giận mở cửa bước xuống xe Trong chốc lát xách theo một giỏ hoa quả Ngay cả dao gọt cũng có Hạ thược lại ngồi yên không động tay Cô nhị không được lại muốn trêu anh Cô cười như những quả táo trong giỏ Lại có chút lười nhác dựa người vào ghế Chỉ nhé không phải sư huynh gọi cho em man à? Anh nhìn người ngồi bên ghế phó lái Cô gái cười tủm tỉm như hồ ly nhìn anh Nhìn cô trong chốc lát cúi đầu Y lặng chọn quả táo lớn nhất trong giỏ Cẩn thận gọt Ngón tay anh thon dài Quả táo xoay chuyển Động tác nhanh nhẹn Nhanh chóng gọt xong một quả Hạ thực cười nhận lấy Miệng không ngừng cắn Cắn một miếng thực to Cười loan loan hai mắt Thật ngọt quá Cô cười hiếp mắt Thưởng thức hương vị quả táo trong miệng Vừa muốn nuốt xuống thì cảm thấy trên đầu xuất điện bóng dâm Cô ngừng đầu nhìn lên Khi có đang thất thần Đã bị anh chặn kín miệng Khẽ mở hàm răng cô Nhanh chóng đoạt lấy miếng táo cô vừa cho vào miệng Hạ thừa hơi hé miệng Tay vẫn cầm quả táo vừa cắn dở Mãi lâu sau chưa phản ứng lại Nhưng khi cô tỉnh táo Hai má cô nóng hồng Cô khó tin thì tự thiên giận Đứa trẻ này bị làm sao vậy chưa Tử thiên giận liếc nhìn cô một cái, bên môi lộ nụ cười bừa bãi hiếm thấy, trong mắt mang theo chút trừng phạt nhỏ. Một khúc nhạc đệm trước khi ăn cơm này khiến hạ thược ăn cơm trưa không hề ngon. Lúc ăn cơm cảm thấy có người nhìn chằm chằm môi cô, làm cô để phòng suốt. Cho tới khi quay về bệnh viện, hai má vẫn hồng hồng. Nhìn vừa đi tới hành lang phòng bệnh, lên tới hồ Gia Di đi ra từ phòng của miêu nghiên. Thầy cô và Từ Thiên giận lấy kích động vỗ tay. Hạ Thược vừa thấy lấy biết là miêu Nghiên đã tỉnh. Cô vội vàng chạy tới cùng vào phòng bệnh Hồ Gia Di. Trong phòng bệnh tất cả mọi người vây quanh giường bệnh. Hạ Thược đi tới nơi thần thể miêu Nghiên bị mọi người che mất nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô. Con cũng không biết làm sao nữa. Tiểu Thược bảo con rằng dù chuyện gì xảy ra không được rời khỏi người bạn ấy. Nhưng lúc ấy có rất nhiều người Có bị người ta đẩy ra ngoài Sau đó, sau đó Có cảm thấy có thứ gì đó đụng vào mình Có quay đầu nhìn lại Nhưng đúng lúc ấy, đầu con trở nên choáng váng Có không thấy rõ Chỉ nhìn thấy một bàn tay Hình như mang theo đồng hồ Chuyện sau đấy, con cũng không biết nữa Miều Nhiền kể lại Khi vợ chồng Hồ Quảng Tiến lưng mắt nhìn nhau Hồ Quảng Tiến nói Giống như những gì Hạ Tổng đã phán đoán Miêu kiểu thư quả nhiên là vô ý thức nhảy xuống từ ban công Nói như vậy thực sự là vương tổng la mơ Điều nghiên Hạ thược đi qua tới Hồ Quảng Tiến vội tránh để Hạ thược đi vào Miêu nghiên nằm trên giường Với còn truyền nước Sắc mặt tái nhợt Hạ thược nhẹ nhàng chạm vào chán cô ấy Vừa hạ sốt Cô thấy Hạ thược đi vào thì vui mừng Muốn vẫy tay lại không có sức Ánh mắt nhìn phía cổ tay mình nói Vòng tay này là của cậu đúng không? Mình thấy cậu đeo Hạ thử cười Đó là pháp khí, cậu cứ đeo đi Bảo vệ cậu bình an Chờ khi xuất viện hãy đưa mình Gia Di nói là cậu cứu mình Cảm ơn cậu Giọng cồi suy yếu Trên mặt lại vẫn tươi cười Hạ thử nhìn mà vỗ vỗ Đừng có nói gì nữa Nếu không vì mình, cậu cũng không gặp phải kiếp này Mình nghe suy yếu lắc lắc đầu Nếu không có cậu, mình bây giờ còn sợ hãi những thứ kia. Gần đây mình không còn quá sợ hãi chúng nữa. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng an tâm như thế. Mình hẳn nên cảm ơn cậu. Cậu ấy muốn nói tiếp, Hạ thường chặn lời. tôi được rồi, đừng nói nữa. Nói chuyện hao nguyên khí, nghỉ ngơi nhiều đi. Chờ cậu khỏe, về ký túc xá, chúng ta lại tán gẫu. Hạ thường cười, trong lòng có điểm cảm động. Không phải ai gặp loại chuyện thiếu chút nữa mất mạng, cũng có thể nói như vậy. Nếu nói người bẩm sinh có mắt âm dương Tầm địa thuần khiết thiện lương Quả như là vậy Hạ Thược vừa nói thế Những người khác không vây quanh Miêu Nghiên nữa Hồ Quảng Tiến dẫn cả đám người ra khỏi phòng bệnh Để Miêu Nghiên nghỉ ngơi Miêu Thành Hồng nhìn dáng vẻ ốm yếu của con gái Đau lòng không thôi Ông muốn biết rõ là ai hại con gái mình Vì thế cố nén đau lòng hỏi rằng Bà hỏi con một câu có thực sự không phát hiện Người kia trông thế nào ư Có bảo hắn đeo đồng hồ Có nhớ kiểu đồng hồ hình dáng thế nào không Mà dù biết người ta đeo đồng hồ cũng không thiếu Cũng lắm là khác nhau nhãn hiểu Và lúc ấy phòng trừng cũng không thấy rõ ràng Cho dù thấy rõ ràng Cũng không nhất định có lợi ích Nhưng Miu Thành Hồng vẫn ôm chút hy vọng hỏi thêm Không ngờ miêu Nghiên nhíu mày Con không nhìn rõ người kia Con chỉ thấy chiếc đồng hồ Chiếc đồng hồ kia Con cũng không biết phải nói sao nữa Chính là cảm giác có vẻ người lớn Không giống như những nhãn hiệu đắt tiền Giống như có cảm giác rất cổ ạ Vừa nói vậy Hồ Quảng tiến đi tới cửa phòng Lì dừng chân quay lại Sắc mặt biến đổi Miêu Thành Hồng sắc mặt thay đổi Giờ giữ đứng bật dậy Được lắm, thế ra thực sự là hắn Hạ thực nhíu mày Đây gọi là gì chứ Ông trời có mắt à Quả thực là nếu muốn người ta không biết Chứ vì mình đừng làm Mìu Thành Hồng tức giận run người miêu nghề nằm trên giường Có điểm sợ hãi nhìn cha mình Hạ thực đi tới trần an cô một chút Nâng mắt nhìn miêu Thành Hồng Tôi dẫn đốc miêu Tôi có chuyện muốn nói với ông một chút Để bên ngoài nói đi miêu Thành Hồng tức giận chưa đi Như gật đầu Để bên ngoài Hạ thực mời riêng miêu Thành Hồng Tới quán cà phê đối diện Lúc này không có ai đi theo Chỉ có từ thiên giận đi theo Miu Thành Hồng tâm trạng phức tạp đối mặt Hạ Thược. Theo lý thuyết, cô đã cứu con gái mình. Ông hẳn nên cảm ơn cô. Nhưng là không có cô, con gái ông sẽ không gặp chuyện này. Ngay cả ông cũng nhìn ra, Hạ Thược tâm tính là người vô cùng tốt. Con gái coi cô là bạn bè thực sự. Nhìn thân là người cha, tâm trạng lại vô cùng phức tạp. Cho nên miêu Thành Hồng đối với Hạ Thược, thái độ không lạnh không nóng. Hạ Tổng này, nếu chuyện này là Vương Đạo Lâm làm... Tôi nhiên đòi lại công bằng cho con gái mình. Tôi biết chuyện này sẽ làm Hoa Hạ được lợi. Nhưng tôi làm vậy không phải vì Hạ Tổng, chỉ là vì con gái tôi. Về phần tập đoàn Hạ Tổng được lợi từ đó, coi như tôi cảm ơn Hạ Tổng, cứ tiểu nghe một mạng. Tôi chỉ có thể nói vậy. Nếu cô muốn nói chuyện về Vương Đạo Lâm, thì không cần thiết đâu. Hiển nhiên ông ta cho rằng, Hạ thường muốn rèn sắt khi còn nóng. thửa dịp khi mình đang nổi nóng, đổ dầu vào lửa, Ở trước mặt mình nói về Vương Đạo Lâm không phải Từ đó được nhiều lợi hơn Hạ Thược chỉ cười trừ nói <cười> Tổng giám đốc Miu Ấn hoàn giữa tập đoàn Hoa Hạ và tập đoàn Thịnh Hưng Dù không có tổng giám đốc miêu Hoa Hạ chúng tôi vẫn có thể lật đổ đối thủ Có ngày miêu quả thực đối với Hoa Hạ có lợi Nhưng cũng chỉ là có lợi Không mang tính quyết định Quyết quyết định nằm trong tay Hoa Hạ chúng tôi Cô tàn mạn nhả nhã nói xong Tươi cười lạnh nhạt kiên định Hoàn toàn không vì đối diện với một ông tổng của công ty nổi tiếng trong nước Mà cảm thích kém một bậc Hòa Hạ là đứa nhỏ vừa tập đi Nó sẽ thành tài Hơn nữa nó đang nhanh chóng trưởng thành Cũng có lòng tin về điều này Phần khí độ này khiến miêu Thành Hồng ngẩn người Hạ thường mỉm cười liếc ông một cái nói tiếp Tôi mời Ngài miêu tới đây nói chuyện riêng Là vì chuyện mắt âm dương của tiểu nghiên Cô vừa dứt lời miêu Thành Hồng sửng sốt Cô Cô biết chuyện mắt âm dương của tiểu nghiên Ông hiểu con gái mình rất rõ Con bé từ nhỏ đã tự ti Trời kia từng kết bạn với vài người Sau khi biết chuyện này Hoặc là sợ Hoặc là cảm thấy con bé là người kỳ quái Mà dần dần xa lánh Từ đó về sau con bé càng thêm tự ti Ý cây giao với người khác Cô quyết định không nói cho người khác biết Chuyện về mắt âm dương của mình Con gái không nói Vậy sao cô gái trước mặt lại biết chuyện này Chính cô nhìn ra được ừ Tôi thấy cậu ấy có mắt âm dương Sau khi hỏi cậu ấy Cậu ấy cũng đã thừa nhận Hạ thừa gật đầu cười nhẹ ừ. Đó giáo đốc miêu à Tôi không dám giấu diếm Tôi có thể phóng mắt âm dương của tiểu nghiên Tôi nghĩ bản thân cậu ấy sẽ đồng ý Nhưng tôi vẫn phải nhận được sự đồng ý của ngài mới được Cô vừa nói xong từ thiên giận đầu tiên nhìn hạ thừa một cái Mày kiếm nhíu lại nắm chặt tay cô Tức rõ ràng là không đồng ý cô làm chuyện này. Hạ tưởng liếc anh một cái, cười vỗ vỗ tay anh, tươi cười điềm tĩnh, ánh mắt kiên định, rõ ràng cô đã hạ quyết tâm. Tử thìa giận hiếp mắt, ánh mắt không chút giãn ra. Mìu Thành Hồng mất hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Cái, cái gì? Cô có bản lĩnh phong mắt âm dương viên ơ. Điều này sao có thể chứ? Mìu Thành Hồng khoát tay chặn lại nở nụ cười. Ờ, Hạ Tổng à, Cô có lòng tôi xin cảm ơn Có điều mười mấy năm nay tôi mời không ít đại sư Tốn không ít tiền Nhưng lại không một ai thành công Những người đó tuổi tác kinh nghiệm đều hơn cô Bọn họ không có cách nào Cô cũng không cần thử đâu Tôi biết cô là phong thủy sư Nhưng tuổi của cô... miêu Thành Hồng xua tay lắc đầu Tuy là cười Nhìn nụ cười kia có chút không chân thật Mà giống như là cười lạnh Ông vì muốn phong mắt âm dương này của con gái Đã mời không ít người Những người này Ai không phải là công phu sư tử ngoạm chứ Vừa mở miệng Là mối khoản tiền lớn Ông cũng chưa từng keo kiệt Nhưng không có một ai thành công Điều này khiến ông nổi giận thực sự Cô gái trước mặt này Nghe nói cô xem phong thủy cho người ta Thu phí xa xỉ Tập đoàn họa thược đứng dậy nhanh như vậy Cô hẳn là dùng tiền này Mà để đầu tư vào đó hư Trước mắt tập đoàn Hoa Hạ của tập đoàn Thịnh Hưng muốn tranh đấu nhau trên thương trường. Với tài sản của Hoa Hạ, một đối phó Thịnh Hưng có tài sản gấp 3 mình, thiếu tiền là nhất định. đem chú ý này đặt trên người ông, nghĩ cô quá dễ. Nếu nói vừa rồi, miêu Thành Hồng đối với Hạ Thược, tâm tình có chút phức tạp, mà hiện tại ấn tượng trở thành không tốt lắm. Người này sao có thể coi là bạn của con được? Đánh cờ hiệu bạn bè tốt là giả, Lừa tiền mới là thật. Hạ tử hơi hơi nhíu mày, không vội cũng không giận. Chính là không nhanh, không chậm nói. Tờ giám đốc miêu, tôi nói thật cho ông biết, phong mắt âm dương cũng không phải việc dễ. Lúc trước, tôi không nói cho tiểu nghiên biết tôi có khả năng này. Là vì người có mắt âm dương phần lớn mệnh lý rất mỏng, cả đời nhấp nhô bình thường. Một khi ra tay phong lại, cho dù là có bát tự, có toàn âm hay không, đều gần như... Sẽ chạm tới nghịch thiên sửa mệnh Nghịch thiên mà đi Điều này là tối kỵ trong nghề Thực sự có thể bị báo ứng trên người chúng tôi Cho nên Dù ông tìm được người có đủ tu vi Giúp Tiểu Nghiên phong mắt âm dương Tôi có thể khẳng định nói rằng Ông không cần phải đưa ra bát tự Chỉ cần nghe tới chuyện này Đối phương mà không có giao tình đổi mệnh với ông Nhất định không nhận Tôi cũng là vì việc tối qua Tiểu Nghiên thiếu chút nữa vì tôi mất mạng Tôi mới quyết định trả lại mạng cho cô ấy Đây không phải là chuyện ông cho tôi thù lao bao nhiêu, tôi sẽ đồng ý làm việc giúp ông. Tôi không chạm vào việc này, lấy danh tiếng của tôi trong giới thượng lưu. Tôi cũng không thiếu tiền. Cần gì phải phêu lưu làm chuyện mạo hiểm này chứ? Hồng Chi, nếu như liên quan tới tiểu nghiên, tôi căn bản không hề cần thù lao của ông. Hạ thược nói một hơi hết lời, ngữ điệu không nhanh không chậm. miêu Thành Hồng càng nghe, sắc mặt càng biến đổi vô. Lời của cô nghe rất có đạo lý. Quả thật cô xem phong thủy cho người khác, giống nhau không thiếu tiền, cần gì phải làm chuyện này. Hơn nữa cô căn bản là không tính lấy tiền ư. Vậy đó chính là nói, cô thực sự chỉ là vì bạn bè mà làm à? Miêu Thành Hồng nhìn hạ thực, lần này ánh mắt không chỉ mang theo tìm tòi, còn mang theo chút hy vọng dần lớn. Nếu quả thực giống như cô nói, như vậy cô thực sự có biện pháp à? Nếu như không làm được, Miu Thành Hồng thực sự không nghĩ ra Hạ Thược muốn làm cái gì. Nếu cô không có yêu cầu gì, vậy cô cũng không tất yếu lửa ông. Hạ... Hạ Tổng, cô... À không, ngài thực sự có cách phóng mắt âm dương của con gái tôi. Miu Thành Hồng khiếp sợ mà trị trọng nhìn Hạ Thược. Sư ngô cũng thay đổi. Có thể thấy ông ta rất nghiêm túc. Hạ Thược thản nhiên nhìn, từ Thiên Giận nắm tay cô không buông. Hạ Thược nhìn ông một cái, cười nói. <cười> tôi là có cách, nhưng trước đó tôi muốn biết bát tự của Tiểu Nghiên. Bát tự? Có thể. Mìu Thành Hồng lập tức vẫy tay một cái, gọi người phục vụ trong quán tới, muốn giấy bút. Sau đó liền viết bát tự của Miêu Nghiên. Hạ Thược vừa đưa tay giận, từ Thiên Giận lại trước cô một bước, nhận tờ giấy. Ba tử, chính là ngày tháng năm sinh của một người Dùng thiên can, chi, thể hiện Hợp với nhau thành tổng cộng 8 chữ Cũng thường gọi là ngày sinh tháng đẻ 8 chữ này kết hợp tứ trụ Tức năm trụ, nguyệt trụ, ngày trụ, giờ trụ Mỗi một trụ dùng một thiên can Cùng một chi tạo thành Đều thể hiện mệnh lý tiên thiên khác nhau Tỷ như năm can chi đại biểu tổ cơ Nguyệt can chi đại biểu cha mẹ Ngày đại biểu bản thân, ngày chi đại biểu vợ chồng, thời đại biểu con nối dòng. Tường tay, mệnh cung, thai nguyên, đại vận, tiểu vận, năm tháng phối hợp với năm thái tuế. Thời tiết và thời vụ cùng ngũ hành sinh ra khắc chế, suy diễn mệnh lý. Quá trình phiền phức cũng là thứ tiết lộ thiên cơ nhiều nhất trong huyền học. Chính vì vậy mà số mệnh của mệnh lý sư... Nhấp nhô hơn phong thủy sư rất nhiều Cũng chính là vì suy diễn mệnh lý Sửa là mệnh Mà phong thủy sư sửa vận Người trước so với người sau Dễ trọc nghiệp chướng hơn Bát tự Có một loại mà ngay cả mệnh lý sư Cũng không muốn chạm vào Đó chính là bát tự toàn dương Hoặc là bát tự toàn âm Chỉ những người có ngày tháng năm sinh Theo thiên can chi Thuộc tính toàn dương hoặc là toàn âm Loại người này cũng không phải là mệnh lý không tốt Chính là quá cực đoan Trong quá trình suy diễn Rất dễ cải biến mệnh lý tiên thiên của người này Bởi chỉ bất giác Đã sửa mệnh của họ Chọc vào nghiệp chướng Người có mắt âm dương số mệnh có thể nhấp nhô Hoặc là thực bình thường Phong mắt âm dương Dùng thế nào cũng đã chạm vào cải mệnh Bởi vì tình huống như vậy Nên miều nghiên mới rất gầy Chỉ vì mắt âm dương khiến nguyên khí của cô ấy bị suy yếu. Nếu phong mắt lại, nguyên khí chậm rãi khôi phục. Sau này, sẽ giống như những người bình thường, thần thể sẽ dần tốt hơn, mà số mệnh này cũng sẽ có thay đổi rất lớn khi được phong mắt âm dương lại. Mà làm vậy, vốn chạm vào kiên kỵ sửa mệnh, nếu như bát tự của cô ấy là toàn âm, mời thì hạ thuộc phạm vào kiên kỵ càng thêm nặng. Cô phải làm chuyện này, Tối thiểu trong lòng phải hiểu lấy Ý nhất sẽ phạm vào bao nhiêu kiên kỵ Cô phải có sự chuẩn bị Vừa nhận lấy tờ giấy ghi bát tự miêu nghiên Từ thiên giận mí môi nhìn nhìn Sau một lát, anh mới hơi hơi thở nhẹ Mà hạ thử cũng cười, thở vào nhẹ nhõm Thật may, bát tự của miêu nghiên không phải bát tự toàn âm Bát tự của cô ấy, 5 tháng là thuần âm Mà ngày lại thuần dương, trong bát tự cô lấy 5 trụ hoặc nguyện trụ làm chính, nhưng phần lớn vẫn là lấy ngày trụ làm chính. Mà miêu nghiên có ngày trụ không phải là âm, điều này làm hạ thược thở vào, đồng thời cũng cười. Đây không chỉ coi như là phúc của miêu nghiên phúc, cô coi như là phúc của mình. Ý nhất cô biết, kiêng kỵ cô phạm phải sẽ ít một chút. Nhìn Hạ Thược thở vào, Miêu Nghiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ông không biết vì sao Hạ Thược thở vào như vậy, nhưng ông biết nhất định là tin tốt. Hạ Tổng à, ba tự con gái tôi số mệnh con bé. Tôi không suy diễn số mệnh cho người khác, thật xin lỗi. Khâu đợi Miêu Thành Hồng nói xong, Hạ Thược lì cười nói. Có điều tin tốt là việc phong mắt âm dương của Tiểu Nghiên cũng bớt khó khăn hơn chút. Hạ Thượng đưa trả lại mảnh giấy cho Miêu Thành Hồng. Ông ta nghe cô nói vậy lên vui mừng. Hạ Tổng à, cô nói xem phải phong thế nào. Tôi đều nghe lời cô. Miêu Thành Hồng vội vã nói. Lúc này đây, ngay cả chính ông ta cũng không phát hiện. Từ ban đầu là không tín nhiệm. Lúc này lại trở nên cấp bách. Hạ Thượng cười nói. Một phong mắt âm dương cần chuẩn bị vài thứ. Những thứ này người khác có lẽ khó mà có được. Nhưng may mắn, Tổng Giám Đốc miêu vừa bạn có liên quan tới những thứ này. Hả? Là cái gì vậy? Miu Thành Hồng vội vàng nghiêng người tới hỏi, gấp đến nỗi sắp đứng cả lên. Vật phẩm trang sức bằng lam nhung tinh. Hạ Thược cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp dặn. Tốt nhất làm thành vật phẩm trang sức ứng với cầm tinh của Tiểu Nghiên, nhưng phải là lam nhung tinh. Bên ngoài có phải đưa... Lam nhung tinh là một loại ngọc thạch màu xanh lam bởi vì màu sắc giống với tơ ngỗng màu lam bởi vậy được gọi là lam nhung tinh. Loại này, ngọc thạch này có tác dụng tránh các tia bức xạ hồng ngoại rất có lợi với những người mắc bệnh xôi huyết não. Chủ yếu, loại tinh thạch này có thể ổn định năng lượng không gian. Những người thường tỉnh ngủ ban đêm hoặc gặp ác mừng đeo vào có lợi, cho phong thủy có hiệu quả trừ tà. Tự băng ngân là loại hợp kim màu trắng. Thứ này không hề dễ làm được bởi vì nó sinh ra từ nhiều loại khoáng vật tan chảy trong nhiều độ nóng khác nhau, đồng thời hòa tan mà thành. Khoáng vật này gồm thủy tinh tím, ngọc thạch lục, mãn não, thủy tinh vàng, thủy tinh trắng, ngọc thạch bồ đào, ngọc thạch huyết não. Kỹ thuật chế tác xuất hiện từ đầu thời nhà Thanh đến nay đã thất truyền. Hiện tại các nước châu Âu đang tìm cách chế tác Nhưng không phải mỗi lần đều thành công, vấn đề là xác suất cho nên không dễ dàng có được. Nhưng đây là đối với người khác, Miêu Thành Hồng vốn chính là người trong ngành này, ông ta hẳn có đủ tài nguyên phương diện này. Mà quả nhiên, Miêu Thành Hồng vừa nghe hai thứ này liền gật đầu. Không thành vấn đề, Làm Nhung Tinh dễ tìm, từ bằng ngân, tôi có người bạn bên châu Âu sẽ nhờ anh ta. Muốn có được không thành vấn đề Như vậy là được ư Nếu như chỉ cần vậy Sau bao nhiêu năm Việc phong ấn mắt âm dương của con gái Quả là dễ dàng Chỉ là vì mình không biết cách mà thôi Hạ thược tự nhiên cười lắc đầu Chưa được Chưa những thứ đó ra Tổng giám đốc miêu Còn phải chuẩn bị Thạch ảnh tử Thạch mật sáp Hoa hồng kim muối pháp thể Xích kỳ lân Bao loại đầu dễ tìm Nhìn từ sau Tổng giám đốc miêu phải mất công một chút Nhiều thành hồng nghe vậy sửng sốt Khó hiểu hỏi rằng Ba thứ đầu thì tôi biết Lấy được không thành vấn đề Nhưng hai cái loại sau Tôi tôi chưa từng nghe qua Hạ thược nói Mùi pháp thể là một thứ đặc biệt Của mật tông Phật giáo Chủ yếu là một số cao tăng tu hành Dùng để tẩy thân thể Đây là bí mật của mật tông Phật giáo Nhưng cũng không phải là không tìm được Miu Tổng có thể đi một chuyến, taxi, hunpo, hoặc là đông mật, một ít thần xã. Tôi bình thường còn phải đi học, thực sự không thể đi xa. Việc này chỉ có thể dựa vào cơ duyên của Tổng Giám Đốc miêu miêu Thành Hồng vội vàng gật đầu, ghi chép thực kỹ. Ngành đầu lại hỏi rằng, thế vậy Sikki Lân là cái gì? Đó là một loại thần thú thủ lĩnh được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Theo truyền thuyết, nó xuất hiện tại Nhật Bản. Hạ Thượng nâng chén trà, khẽ cười và nói như vậy Cái gì cơ, Sơn Hải Kinh à? Thần thú, truyền thuyết à? Ờ, Hạ Tổng à, cô không phải đang nói đùa đấy chứ Thứ này tôi biết tìm đâu ra Tôi có lên trời xuống đất cũng khó mà tìm được miêu Thành Hồng nóng này Ông cảm thấy Hạ Thượng như đang đùa mình Hạ Thượng khẽ cười hai tiếng Quả thực có chút trêu ghẹo từ Thiên giận ngồi bên cạnh nhìn cô Ánh mắt có điểm phức tạp Cũng không nói nên lời Là bất đắc dĩ hay là trách cứ Cho dù bát tự không phải toàn âm Phong mắt âm dương Cũng là việc liên quan tới sửa mệnh Cô có có tâm trạng mà nói đùa nữa à Tờ giấn đốc miêu đừng nóng vội Xích kỳ lân quả thật tồn tại Khoa học hiện đại đã xác định Xích kỳ lân chỉ là rắn cá dưới biển sâu Vẻ của nó cũng không dễ lấy được Nghe nói hàm răng Thường có vòi rồng dưới biển Mới cuốn nó lên trên mặt nước ra vào bờ Vài của nó có thể dùng làm bùa hộ mệnh Tôi đoán chỉ cần có người ra tiền Trời đen nhất định sẽ có Hạ thừa cuối cùng Là cung giúp Miu Thành Hồng giải thích nghi hoặc Cô biết mấy thứ này Không thể dễ mà tìm Nhìn tốt xấu Miu Thành Hồng có có tài sản hùng hậu như vậy Không phải ư Ông ta có tài sản, cô nhân mạch Cái này dễ dàng hơn so với người bình thường Muốn phòng ấn mắt âm dương Hơn nữa Dù có đủ mấy thứ này cũng chưa được Còn lại chính là chuyện của cô Phong thủy cục tam nguyên không hề dễ bố trí là dù nó là không lấy tiền Nhưng muốn có đủ những thứ kia Mìu Thành Hồng tất nhiên phải ra không ít tiền Nhưng ông không quan tâm Chỉ cần dùng được là được Thật may Mấy thứ này chỉ cần tiền là có thể có Nhưng xem ra cũng phải tốn chút thời gian Khi miêu Thành Hồng tiến thêm mấy thứ này Hạ tức đương nhiên bận chuyện của mình Ngày mai Emily sẽ đến đây hoa Hạ sẽ bắt đầu thu thập Vương Đạo Lâm Miu Nghiên phải nằm viện một tuần Cha cô là Miêu Thành Hồng Muốn đợi con gái ra viện Mới đi tìm những thứ cho việc phong mắt âm dương Cũng như một tuần này Ông muốn trao hỏi với Vương Đạo Lâm Nguyên Trạch đã ra viện vào tối đấy Cùng hạ thược Hồ Gia Di và Liễu Tiên Tiên Quay về trường học Sinh nhật năm nay của Hồ Gia Di Không được yên ổn Không chỉ có cô buồn bực Mà cha cô là Hồ Quảng Tiến cũng buồn bực Nếu không phải Vương Đạo Lâm gây ra việc này Tần khách mời tới nhà dự tiệc Cũng không được chiêu đãi tốt Con của Nguyên Phó Bí Thư Tỉnh Lãi sốt nằm viện Mà quan trọng hơn Nếu không phải biết được hung thủ là ai Hồ Quảng Tiến thiếu chút nữa Sẽ thay Vương Đạo Lâm thừa nhận lửa giận của Miêu Thành Hồng. Điều này làm hồ quảng tiến vô cùng bất mãn với việc Vương Đạo Lâm đã làm chuyện này ở ngay trong nhà mình. Ông cũng tính thì Vương Đạo Lâm nói cho rõ. Thêm cả ba anh em nhà họ Chu và cả Hùng Hoài Hưng, Vương Đạo Lâm lần này đúng là gặp nguy. Tất cả mọi chuyện giống như tích tụ cùng một chỗ bùng nổ. Và với tiệc sinh nhật tối đấy, Vương Đạo Lâm cũng không ngờ Hạ thược lại trực tiếp nhảy xuống cứu người Đầu tiên hắn kinh ngạc Sau đó mừng thầm trong lòng Hồ nước kia lạnh như băng Đừng nói một cô gái như cô Cho dù thanh niên khỏe mạnh nhảy vào nước Phòng trừng đừng leo lên được bờ Hơn nữa Có có diêm lão tam ở đó Người đạo lâm khoanh tay mà cười Đi theo mọi người xuống lầu Tất cả ra hồ nước bên ngoài biệt thự hồ ra Hồ Quảng Tiến gọi xe cứu thương đến, cũng nói xin lỗi với mọi người, tỏ vẻ xin lỗi vì chuyện này. Cũng nói rõ ngày khác sẽ lời mời mọi người tới khách sạn bồi tội, sau đó liền tiễn tân khách về trước. Những lúc ấy lại không có người nguyện ý đi, bởi vì người nhảy xuống hồ cứu người là hạ thược của Nguyên Trạch. Thân phận hai người họ không nhỏ, tuy nói cho dù hai người họ xảy ra chuyện thật, cũng không liên lụy tới bọn họ. Nhưng ai cũng muốn biết hai người có thể có việc gì hay không. Một đám người bay quanh hồ không dám xuống nước, chỉ đứng nhìn xa xa xung quanh, ổn một góc. Cuối cùng Hùng Hoài Hưng dẫn theo người, cầm áo bông và đèn pin đi vào rừng. Đi dọc theo bờ hồ, nhưng không tìm được hạ thực lại đem theo Nguyên Trạch cùng Miêu Nghiên vội quay về. Khi ấy, xe cứu thương đã tới. Nguyên Trạch và Miêu Nguyên đứng nâng vào trong xe, nói hạ thược ở trong rừng. Hồ Quảng Tiến nghe xong lại bụi vã, cùng với Hùng Hoài Hưng dẫn người vào tìm, khiến Vương Đạo Lâm kinh sợ. Cái gì cơ, cô ta không chết à? Vương Đạo Lâm sắc mặt biến không ngừng, lập tức liền chấn định. Cô ta không trở về, ngược lại ở trong rừng, chắc chắn bị diêm lão tam nhốt. Hồ Quảng Tiến trước khi vào rừng lại uyển chuyển tiễn tân khách ra về. Mọi người nghe nói hạ thược không việc gì, lúc này mới cáo từ. Vương Đạo Lâm cũng không tiện ở lại, lời quay về nhà. Cả một đêm hắn không ngủ để chờ tin tốt từ riêng lão Tam. kết quả, cả một ngày hôm sau, riêng lão Tam cũng không liên lạc với hắn. Vương Đạo Lâm liền bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không thích hợp. đưa phó một con nhóc cũng không cần mất một ngày một đêm vậy chứ. Tối đấy hắn không dám gọi điện cho Diêm Lão Tam Sự ảnh hưởng đấu pháp chọc giận ông ta Nhưng đợi qua một ngày dài Không thấy ông ta liên lạc Cuối cùng Vương Đạo Lâm nhị không được Gọi điện cho Diêm Lão Tam Di động có tín hiệu Nhưng không ai nhận Vương Đạo Lâm kinh ngạc không thôi Lại càng không ngừng gọi Nhưng đều không ai nhận cho lòng hắn càng thêm bất an Hắn cũng không biết, bởi vì hắn không ngừng gọi vai di động của Diêm Lão Tam bởi bị nhân viên bảo vệ khu biệt thự đi tuần nghe tiếng chuông. Dựa theo tiếng nhạc đi lên núi, vài người đàn ông sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất. Trên mảnh đất trống trên núi, một cỗ thi thể nằm đó. mơ hồ có thể nhìn ra một ông già có chút hói đầu. Ông già nằm hình chữ đại trên mặt đất. Với máu đỏ sẫm nhiếm đỏ mặt ông ta. Ánh mắt người này nhìn chằm chằm lên không, hóc mắt lõm xuống. Hà mã lóm xuống, biến thành màu đen, miệng há to, có vẻ như bị ngạn hỏng. Khuẩn mặt vạn vẹo, tình trạng chết thảm. Nhân viên bảo vệ khu biệt thự, nhìn dáng vẻ giữ tợ này mà sợ hãi. Mấy người vội chạy xuống núi báo cảnh sát. Khi bọn họ báo cảnh sát, vừa vặn là trạng vạn hôm Chủ Nhật. Hạ Thược, Hồ Gia Di, Liệu Tiên Tiên cùng Nguyên Trạch vừa xuất hiện, ngồi trên xe từ Thiên Dận trở về trường học. Mù hồi đến trường học, không có từ thiên giận bên cạnh, Lê Tiên Tiên hiển nhiên bắt đầu tính sổ cùng Hạ Thược. Lần này, ngay cả hồ Gia Di cũng gia nhập hàng ngũ tính sổ với Hạ Thược. Nhưng con nhóc này lại tính toán các khoản rất kỳ lạ. Cô không tìm Hạ Thược vì đã giấu mình là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Cô không hề tính món nợ nhảy từ ban công xuống trong tối sinh nhật của mình, mà là chỉ buồn bực khi Hạ Thược bày pháp trận mà lại không gọi mình đi cùng. Cô thích những thứ thần thần bí bí từ nhỏ, có một tình cảm mãnh liệt với bói toán và những sự việc thần bí. Đối với Hồ Gia Di mà nói, Hạ thượng này có đoán trước lại không chịu chia sẻ. Ở trong mắt cô đúng là không thể tha thứ. Liệu Tiên Tiên lại quan tâm tới việc Hạ thượng giấu giếm mình là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, trách cứ cô bất nhân bất nghĩa, lại giấu giếm cả bạn cùng phòng. Hạ Cô nói những câu buồn cười trong biển tiệc sinh nhật như vậy. Chuyện này khiến liễu đại tiểu thư vô cùng nhục nhã, ở trong mắt cô không thể tha thứ. Nguyễn Trạch Ông Dung cười đứng một bên, nhìn Hạ Thược đứng trong sân trường, bị hai cô bạn cùng phòng thay nhau tra hỏi. Cuối cùng nhả ra được một chút, cậu cảm thấy cô nhóc kia có lúc bị người khác giải bảo, khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Hạ Thược cười khổ, lần này đúng là có chút thất sách. Vốn dĩ, cô tính tối qua để lộ thân phận mình. Đến lúc đó những ông tổng kia sẽ xoay quanh mình hạn huyên Hai có nhóc này sẽ không thể chen miệng vào Sau khi kinh ngạc sẽ chậm rãi bình tĩnh lại Chờ đến khi quay về trường học Dù thế nào cũng đã có thể tiếp nhận Không đến mức vây quanh cô ta tra khảo không ngừng Ai mà ngờ được Miêu Nghiên lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn Sinh nhật Hồ Gia Di trôi qua không yên Cả đêm lo lắng hãi hùng Hôm nay lại ở bệnh viện đợi một ngày Sự kinh ngạc với thân phận Hạ Thược còn chưa ổn định, sau đó lại còn liên quan tới chuyện đấu pháp. Hổ Gia Di sẽ bỏ qua cho cô mới là lạ. Mà thấy lúc này, 15 giờ chiều, cả bốn người chưa ăn gì. Hạ Thược quyết đoán, quy định dẫn ba người bạn tốt đến khách sạn ăn cơm. Thứ nhất, chỉ là muốn đền bù sinh nhật Gia Di. Thứ hai là an ủi nguyên trạch một chút. Đề nghị này, hiển nhiên được thông qua tuyệt đối. Bốn người đi ra khỏi trường bắt xe tới khách sạn Hải Phòng Liệu tiền tiền và Hồ Gia Di cầm thực đơn không chút khách khí chọn món Dựa theo cách hai người nói chính là Lúc trước không biết nhau con hạ thực này có nhiều tiền như vậy Lại toàn chọn những quán ăn nhỏ Có câu ý muốn giúp cô ấy tiết kiệm tiền Thực là ngu ngốc Hôm nay phải cho cô mất máu thực nhiều Không làm thịt cô một chút thì chưa xong Hạ thược cười mà không nói, để mặc các cô gọi món. Nguyên thiếu trái lại, biểu hiện bản thân có sự giải dỗ tốt từ gia đình, mặc cho hai người gọi món ăn. Cậu không gia nhập, hạ ngũ làm thịt người ấy. Nhưng Hạ thược lại vẫn cho cậu ánh mắt cười tùm tỉm Đừng tưởng rằng, cô không biết cậu nghĩ cái gì, thằng nhóc này hôm nay chỉ là cậu ý muốn xem trò hay từ cô. Đợi khi Liệu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di gọi món xong, Hạ Thược liền nhận lấy nhìn thoáng qua. Cô chỉ khẽ liếc qua một cái. Hồ Gia Di ghé tay Liễu Tiên Tiên nhỏ giọng hỏi rằng, "Có phải ác quá hay không? Bữa cơm này tiêu phí không hề ít đâu đấy, mấy loại rửa cậu gọi." "Hử? Cậu chẳng có chút tiền đô gì cả, còn tự xưng thiên kim Tô Đoàn Thụy Hải cái gì nữa? Nghe nói cậu ấy có tài sản ngang bằng cha cậu, cậu có muốn tiết kiệm tiền giúp cậu ấy à?" Liễu Tiên Tiên trợn mắt nhìn, hùng hăng bóc cổ cô một lát. Hạ thược đang thực sự nhìn thực đơn Sau khi nhìn một lượt cô nói với phục vụ Đem thêm một bánh ngọt lên Thêm cả một bát canh xương hầm sâm nữa Hồ Gia Di nghe xong Lộ vẻ cảm động Nguyên Trạch cũng cười hơi hơi cảm động Liệu tiền tiền dựng thẳng lông mày Sao lại cùng nhau uống canh như thế Mình cũng muốn Cậu rơi vào hồ nước lạnh như băng ư Hạ thược nhau mắt nhìn cô cười các cậu cũng muốn uống canh Cách này là cho Nguyên Trạch Đại bổ Nguyên Dương Nếu các cậu mà muốn uống Đảm bảo đêm nay chảy máu mũi Không bổ thân, ngược lại Thương thân Các cậu quả thực muốn uống à Liệu tiền tiền nghe vậy hiển nhiên không cần nữa Nhưng cô vẫn không để yên Mà trừng mắt Chỉ hồ da di cùng Nguyên Trạch Hai người bọn họ Một người có bánh ngọt Một người có bánh ngọt Một người có canh sâm hầm Mình thì sao Mình thấy cậu nóng tính quá rồi đấy Uống chút trà đi Hạ Thược đứng dậy, tự mình rót trà cho Liễu Tiên Tiên Nguyên Trạch bật cười Mà Hồ Gia Di cũng phỉ cười thành tiếng Liễu Tiên Tiên bất mãn Mình chỉ có đãi ngộ này thôi Bà đây mặc kệ đấy Cậu rõ ràng không coi mình ra cái gì hết <cười> Mình không coi cậu ra gì khi nào Hạ Thược vừa rót trà Vừa nhàn nhã hỏi Để chứng tỏ sự coi trọng của mình với cậu Mình quyết định kể một ít chuyện vui thú vị Trong quá trình thành lập hoa hạ cho cậu nghe Những chuyện này chân thật hơn so với đồn đã khắp nơi rất nhiều. Thế nào, muốn nghe hay không? Lời này đối với người thích bát quái như cô nương Liễu Tiên Tiên mà nói, vô cùng hiệu quả. Đối sách trần an của Hạ Thược xem như đi đúng đường. Liễu Tiên Tiên vào hồ Gia Di hái mắt tỏa sáng, ngày càng nguyên trạch lộ vẻ mặt hứng thú vô cùng. Cậu cũng chỉ được nghe những lời đồn về chuyện thành lập tập đoàn Hoa Hạ của Hạ Thược. Cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua cô Không phải không muốn hỏi Mà là sợ đề cập tới việc buôn bán Của tập đoàn Hoa Hạ Khiến cô khó trả lời Đêm nay Khó có được cô tự mình mở miệng Hẳn là sẽ tránh một số việc liên quan tới chuyện buôn bán mẫn cảm Vậy thì sao lại không nghe chứ Ba người lập tức tỏ vẻ muốn nghe Hạ thừa kể lại những chuyện trải qua Một cách chậm rãi Đồ ăn cũng được bưng lên Thức ăn bầy đầy một bàn Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện kiểm lậu tại chợ đồ cổ lúc trước đương nhiên là trọng tâm. Hạ thừa kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ. Ba người nghe liên tục kinh ngạc. Wow, quá lợi hại đấy. Vì sao mình không có được loại nhãn lực này? Hải mắt hồ da di tỏa ánh sáng, vẹt mặt hương phấn như sắp chuẩn bị đến chợ đồ cổ thử vận may. Công ty bán đầu giá hoa hạ được thành lập như thế nào? Việc thu mua công ty đồ cổ nhà họ Ngô Hạ Thược cũng kể lại Điều Tiên Tiên đang uống canh nghe vậy Ngởng đầu lên Ngón tay chỉ vào Hạ Thược Gian trá Tùy nói như vậy Hai mắt cô ấy tỏa sáng nụ cười hương phấn Máu trong người như sôi trào Bà cô đây có tin tức chuẩn xác Nếu về sau Ai dám ở trước mặt mình bát quái về hoa hả Ta đây khinh bị bọn họ Các người đang nói cái gì đấy Bà cô đây có được tin tức chuẩn xác Do chính chủ tiết lộ, muốn biết không? Từng người tới đây, gọi một tiếng chị đi. Liệu tiên tiên một mình, y y y y, rồi ngửa đầu cười to, dáng vẻ thích thú. Nguyên Trạch ở một bên ngay xong, cũng cười cười, nhìn phía hạ thược. Thì ra tập đoàn hoa hạ sinh ra là vậy. Tuy được nghe chính miệng cô nói, nhưng cảm thấy khó mà tin. Nhất là nhìn cô ở trước mặt, an ủi bạn bè, rót trà bưng nước cho bạn bè. Cậu cảm thấy không thực, Những chuyện buôn bán thế này, Nguyên Trai cảm thấy nếu 10 năm sau giao cho cậu nào, cậu cũng có thể làm được. Nhưng là hiện tại cậu có cảm giác mình không khống chế được. Mới 16-17 tuổi, nắm trong tay một tập đoàn, dù thế nào vẫn khiến người ta cảm thấy đây là một kỳ tích. Nguyên Trai cười lắc đầu, trong nụ cười có đủ loại cảm xúc. Có lẽ cô cũng là một sự tồn tại thần kỳ. Lúc này Nguyên Trai không biết tập đoàn hoa hạ, Sớm không còn giống những gì Hạ Thược đang kể nữa. Nó đang bắt đầu tạo ra một cơn gión lốc mới. Tiếp theo sẽ tiến vào ngành bất động sản. Kế hoạch gồm thâu tập đoàn Thịnh Hưng. Cô gái đang ngồi đây rót trà bưng nước cho bạn bè, sớm suy tính kỹ càng trong lòng. Ngày mai đó là một sự khởi đầu. Kế hoạch này được tiến hành. Vũ hội của tập đoàn Hoa Hạ ở cuối tháng làm thay đổi vận mệnh của ngành đồ cổ trong tỉnh Khiến tài sản tập đoàn Hoa Hạ Tăng lên mấy lần chỉ trong một đêm Lại viết thêm một truyền kỳ trên thương giới Khi mọi người đã ăn no Bánh ngọt tinh xảo được đưa lên Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên và Nguyên Trạch Cùng nhau thắp nến cho Hồ Gia Di Tổ chức sinh nhật bù cho cô Hồ Gia Di đỏ mắt nhìn Tuy rằng không phải ngày hôm qua Nhưng mình sao lại cảm thấy đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của mình chứ Mình lớn đến bây giờ Lúc nhỏ cha mẹ bận lo sự nghiệp Bận chuyển công ty Họ không rảnh cùng sinh nhật với mình Khi trưởng thành thì được tổ chức long trọng Chỉ tiếc dù có náo nhiệt thật Nhưng tất cả tới cũng vì ba mình Không có vài người là thực lòng để vì sinh nhật mình Đây là lần đầu tiên mình được sinh nhật với bạn bè Nếu tiểu nhiên có mặt như vậy thì quá hoàn hảo rồi Hạ Thược nghe xong cười. cười Yên tâm đi, sang năm chúng ta cùng nhau tổ chức Đến lúc đó cam đoan hoàn mỹ Lúc ấy nó không chừng mắt âm dương của Tiểu Nghiên cũng sẽ tốt hơn đấy Nguyên Trạch không biết chuyện Miêu Nghiên có mắt âm dương nghe vậy liền ngẩn người Liền tiên tiền đã gắp đồ ăn cũng liền dừng lại Cô cũng nghe thấy câu nói vừa rồi Hồ Gia Di dành hỏi trước Có ý gì? Mắt âm dương của Tiểu Nghiên sẽ tốt hơn sao? Không phải cậu ấy đã tìm rất nhiều người đều không thể phong ấn lại à? Ai muốn phong ấn giúp cậu ấy? Đừng nói với mình là cậu nữa nhá Hạ thừa cười nói <cười> Mình sẽ phong ấn giúp cậu ấy Có điều những thứ cần thiết khó tìm lắm Tổng giám đốc Miêu Cần mất thời gian để tìm Về phần bao lâu cũng khó mà nói được Mình nghĩ năm nay khó mà xong được Cô sở dĩ nói ra Là vì loại chuyện này không nhất thiết phải giấu giếm Dù sao Miu Nguyên đã biết Sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết Đến lúc đó Hai con nhóc này bị cô giấu giếm bọn họ Phòng trừng lại ẩm ý nữa Mặc dù hiện tại đã thẳng thắn cô vẫn bị hồ gia di vặn hỏi mồ hồi Giỏi lắm Thì ra cậu quả thực là cao thủ Sớm đã biết có cách này Vậy lúc trước mình hỏi cậu ở ký túc xá Sao cậu không nói mình biết hả Chuyện nghịch thiên sửa mệnh Muốn giải thích rõ Có chút phiền phức Hạ thừa cũng không đề cập tới Chỉ nói rằng Có một số việc không phải mình nói làm được Có thể là làm được Mấy thứ này khó tìm lắm Phải có tiền, có nhân mạch Còn phải dựa vào cơ duyên Tổng giám đốc miêu thỏa mãn hai điều kiện đầu Về phần tìm được đầy đủ hay không Vậy xem phúc khí của Miêu Nghiên nữa Hồ Gia Di nghe vậy gầy gù đồng ý Cũng đúng Nếu không có cách nào Vậy thì có có thể tự an ủi bản thân Nếu có cách mà không làm được Vậy thì đúng là đả kích lớn Là những thứ gì vậy Ba tiểu nghiên có thể tìm được hết chứ Mình đã nói cho tổng giám đốc miêu địa điểm Và cách tìm những thứ này Nói thật, điều kiện của tầng giám đốc miêu đã tốt hơn so với rất nhiều người Nếu đổi lại là người khác đi làm việc này Sẽ gặp khó khăn rất lớn Miu Thành Hồng làm trong lĩnh vực Ngọc Thạch Đối với Ngọc Thạch thật giả rõ ràng hơn ai hết Hơn nữa, ông ta cũng có cách không thiếu tiền Có nhân mạch Đây đã là điều kiện tốt nhất Trời đời này, người có mắt âm dương không nhiều miêu nghề sinh ra trong gia đình thế này Có thể nó là may mắn lớn nhất của cô Hạ thược chấp mắt Chúng ta chỉ có thể mong chờ tin tức tốt Nói đến chuyện này Không khí không khỏi có chút nặng nề Của may tính tình hồ Gia Di lạc quan Ba người hạ thược Cũng không muốn không khí quá nặng nề Dù sao cũng muốn đền bù sinh nhật cho cô Vì vậy không trong chốc lát Bốn người lại cười nói vui vẻ Cắt bánh ngọt Liệu tiền tiền dứt khoác lắc đầu. Về sau không thể gọi thường tử là thần côn. Nhìn cậu nhóc này đi, biết xem phong thủy này, biết xem tướng, biết khởi khỏe, biết đấu pháp Ngay cả mắt âm dương cũng biết phong. Hồ Gia Di, cậu căn bản không cung cấp bậc với người ta. Về sau ký túc xa chúng ta, chỉ có một thần côn là cậu. thứ tử thăng cấp, cậu ấy là đại sư. Hừm, dựa vào cái gì? Hồ Gia Di vỗ bàn đứng dậy, rất khó chịu, nhưng lại không thể phản bác. Sự thật xảy ra trước mắt Cô cắn môi Chỉ và Hạ Thượng Mình mặc kệ khi nào phong ấn mắt âm dương cho Tiểu Nghiên Mình muốn có mặt Mình muốn học tập Mình cũng muốn tiến bộ hơn Nếu không thanh danh đại sự bói toán hồ của mình Sẽ bị cậu đạp xuống mất Hạ Thượng nghe xong khẽ cười Tức được rồi Khi tìm đủ mọi thứ Mình còn cần kết ấn giúp Tiểu Nghiên Mình kết ấn ở phương Tây có trận ma Pháp Phương Đông có sách kết ấn Nếu cậu cảm thấy hứng thú với ma pháp phương Tây, đến lúc đó hãy tới xem xem. Hồ Gia Di sáng mắt, ôm cổ Hạ Thược. Thực tựa, cậu là Phúc Tinh của mình. Hạ Thược bị cô ấy ôm lắc nửa ngày mới buông ra. Bốn người ăn bánh ngọt, đều no không đi nổi. Ngồi nghỉ ngơi hồi lâu mới nhấc mông rời đi. Bữa cơm này tốn không ít tiền. Gọi nhiều món như thế, đương nhiên bốn người không ăn hết được. Hạ Thược bảo người phục vụ gói cản lại. Những năm này, những người đến khách sạn ăn cơm Có rất ít người có tư tưởng gói mang về Loại hành vi này cho tới ngày sau Vẫn bị nhiều người coi làm mất mặt Nhưng hạ thực không sợ Cô đây là ăn cơm cùng bạn bè cũng không phải bữa ăn buôn bán Nên không tất yếu phải chú ý thứ này Cô hành động như vậy Nguyên Trạch, Liêu Tiên Tiên, Hồ Gia Di Tất cả vô cùng ngạc nhiên Người phục vụ cũng cười không được tự nhiên Có tiền ăn một bữa cơm đến mấy vạn tiền Còn do đo chuyện đóng gói thức ăn thừa ư Người bán hàng nhìn phía Nguyên Trạch Cậu là nam sinh duy nhất trong phòng Cô ta đương nhiên là nghĩ Do Nguyên Trạch tính tiền Cho lòng lại nghĩ Cô gái này ngồi bên cạnh cậu thiếu niên Hẳn là bạn gái cậu ta Kể sao với một cô gái như vậy Đến những nơi thế này còn muốn đóng gói đồ mang về Đúng là bẽ mặt Không ngờ rằng Nguyên Trạch nhún vai cười cười Không ý kiến Người phụ vụ đánh mang hộp và túi tới Thật không ngờ khi cô ta đang đóng gói thức ăn, Liên Tiên Tiên khoác vai lên Hạ Thược treo gẹo. Không phải đấy chứ, ăn không hết có mang về. Cậu mời bọn mình ăn bữa cơm này đã tốn không ít tiền, đau lòng cô đúng không? Mặt mày cô ấy tràn đầy tươi cười. Ước gì Hạ Thược nói đau lòng, để cô ấy cảm nhận được khoái cảm một lần được làm thịt cô. Người phục vụ đang gói đồ ăn nghe vậy kinh ngạc ngởng đầu, nhìn với Hạ Thược. Cái gì chứ, bữa cơm này là do cô gái này mời ơ. Không, không phải cậu học sinh nam kia <cười> Mấy người các cậu là thiên kim Thiếu ra thiên kim Cho dù không phải sống những ngày nghèo khổ Nhưng hẳn là có lúc phải tiết kiệm khi đi học Hạ thực cũng đóng gói Vừa nhìn ba người vừa nói Nhưng món không có nước Gói lại mang về ký túc xá Trời mai đi học hâm nóng lên là có thể ăn Nhưng thứ khác Sau trường không có chó mèo đi lạc hay sao Đổ đi thì lãng phí quá Nghe cô nói vậy Hồ Gia Di của Nguyên Trạch gật đầu Cố bộ giúp đỡ Hồ Gia Di nói Đúng vậy đúng vậy đấy Mấy con chó mèo lạc ở sau trường đúng là đáng thương Nguyên Trạch cười không nói Tâm trạng tốt lên kỳ lạ Không biết vì sao Cậu có cảm giác rằng Nhà đầu này về sau sẽ là một quản gia cần kiệm Mẹ hiền vợ đảm Cảm giác này khó hiểu Khi tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều Liệu tiên tiên trường mắt nhìn hạ thược Bàn tay không ngừng bận việc nhưng miệng thì không thuận theo mà lại nhảy Ai là thiên kim tiểu thư Cậu đang nói hồ ra gì đấy à Liễu đại tiểu thư mình Sống qua những ngày nghèo khổ chứ tiết kiệm nhà mình còn hiểu hơn cậu đấy Hạ thực khẽ nâng mắt Nhìn phía liễu tiên tiên Trái lại có chút ngạc nhiên Cô ấy chưa bao giờ kể về cuộc sống của mình cũng không nói tới thân thế Hôm nay nghe một câu như vậy quả là hiếm có Sau khi đóng gói, Hạ Thược thanh toán xong, gọi xe tới, bốn người lên về trường học. Đem thức ăn thừa đặt đợt sau trường học, xách theo chỗ thức ăn còn lại về trường. Đêm nay, mặc dù không có miêu nghiên ở phòng, cả ký túc xá cũng như lạnh hơn bình thường. Nhưng ba người đều là mệt mỏi, ngủ có vô cùng ngọt ngào. Hạ Thược ngủ say xưa, vương đạo lâm cũng cả đêm không chợp mắt. Cả một ngày không nhận được tin từ Diêm Lão Tam. Hắn lệ vụn trộm quan sát cửa hàng Phúc Thụy Tường cả ngày Hạ thược mà gặp chuyện gì Mãi Hiền Vinh nhất định nhận được tin đầu tiên Nhưng mất cả một ngày Phúc Thụy Tường im lặng Mãi Hiền Vinh còn tiếp vài người khách Tươi cười đầy mặt Hình như chuyện làm ăn không tồi Không hề có biểu cảm khổ sở hay kích động Khi biết chủ tịch gặp chuyện chàng lành Cô nhóc kia vẫn còn sống à Vương Đạo Lâm không khỏi nghi ngờ trong lòng lại liên tục gọi vào số của Diêm Lão Tam. Từ tràng vạng cho tới tận đêm, vẫn không thể gọi được. Để đêm khuya, hắn rốt cục không thể ngồi yên, tính đến nhà Diêm Lão Tam tìm ông ta. Nó không chừng ông ta đã trở lại. Nhưng, có chưa kịp ra ngoài, cửa nhà bị người ta gõ vang. Hơn nửa đêm, lại có người gõ cửa. Việc này đối với Vương Đạo Lâm đã lo lắng cả ngày mà nói. Thực sự là một chuyện kinh hãi. Nhưng người tới lại càng khiến án sợ hãi Người cục cảnh sát Người đấy là đội trưởng Tôn của đội cảnh sát hình sự Vì đội trưởng họ Tôn này không giống với vị đội trưởng Tống Trong lần gây náo loạn trước cửa Phúc Thủy Tường Ông ta là người của phó cục trưởng Triệu Không hề có giao tình gì với Vương Đạo Lâm Cho nên khi ông ta nhận được báo án của bảo vệ khu biệt thự ở ngoài ô Nên phát hiện có một số điện thoại luôn gọi vào điện thoại của người bị hại Sau khi điều tra rõ chủ nhân giãi số Đội trưởng Tôn mặc kệ Có phải nửa đêm hay không Cả đêm dẫn người đi bắt người về cục cảnh sát thành phố Vừa đạo lâm bị thẩm vấn Tại cục cảnh sát thành phố cả đêm Hà vô không muốn thừa nhận quen biết Diêm Lão Tam Nhưng lại không thể giải thích Với liên tục gọi điện thoại cho ông ta Cuối cùng đội trưởng Tôn Đem ảnh chụp hiện trường qua lên bàn thẩm vấn Vừa đạo lâm vừa thấy tình trạng Khi chết của Diêm Lão Tam Sợ hãi hô lên một tiếng Cả người đầy mồ hôi lạnh. Diêm Lão Tam chết như thế nào đây? Ai giết ông ta? Ai có bản lĩnh giết chết Diêm Lão Tam? Có bản lĩnh quỷ thần khó lường kia? Mười năm này, Hà luôn kính sợ Diêm Lão Tam như thần. Nhưng giờ ông ta đã chết, lại bi thảm vậy. Tay, tay chân kia là bị người ta ghim vào mặt đất ư? Biểu, biểu tình kia. Dù cuộc ông ta chết thế nào, là chết khi đấu pháp với con nhóc kia Điều đó không khả năng Có nhau kia mới bao tuổi chứ Nó làm sao có bản lĩnh giết Diêm Lão Tam Hơn nữa Diêm Lão Tam Bị ghim tay chân vào mặt đất Cô ta có tật độc ác như vậy ừ Nếu có nhau kia còn sống Nó lại có bản lĩnh giết Diêm Lão Tam Lòng dạ cũng độc ác khô lường Vậy mình chẳng phải là Sao mặt vương đạo lâm Không ngừng biến đổi Rơi vào mắt đội trưởng tôn Cái này mà kệ là ai Cũng sẽ không tin Ông ta không liên quan tới người chết. Với đạo lầm lòng nóng như lửa đốt, lại đành giả bộ, hắn không thể không thừa nhận quen biết Diêm Lão Tam. Lại chỉ có thể thừa nhận, ông ta là một phong thủy sư mình đã quen biết nhiều năm. Bản thân mình chỉ là một khách hàng của ông ta. Gọi điện cho ông ta là vì hai người hẹn nhau sẽ áp mặt. Đối phương lại không thấy đến, cho nên mình mới gọi điện đến. Lời trưởng tôn cũng không phải tên ngốc, những lời này nghe thì có lý, nhưng lại không đủ. Hả? Tổng giám đốc vương thường hẹn người. Đối phương nếu thả bồ câu tổng giám đốc vương, ông cũng gọi điện thoại liên tục như thế. Từ sáng tới tận đêm khuya. Tôi, tôi đương nhiên có việc gấp. Không có việc gì thì tìm phong thủy sư làm gì chứ. Nếu không phải việc làm ăn gấp, tôi đâu cần tìm ông ta vội vậy. Vậy phiên tổng dân ốc vương nói rõ việc gấp gì? À, đây là chuyện làm ăn. Anh không thể biết nhiều được. Anh hỏi thế là ý gì chứ? Coi tôi là tội phạm giết người mà phỏng vấn đấy à? Vương Đạo Lâm cũng là người có uy tín, danh dự trong tỉnh. Anh không có chứng cớ. Nói chuyện cẩn thận một chút đi. Cẩn thận tôi khiếu nại với lãnh đạo các anh đấy. Vương Đạo Lâm vỗ bàn. Về mặt đội trưởng tôn cũng khó chịu, không hề sợ hãi. Tổng giáo đốc vương có phải hung thủ ai không? Chúng tôi trao hỏi rõ ràng. Hiện tại ông cần phải nói rõ những điều mình biết cho chúng tôi nghe. Bởi đạo lâm làm sao có thể nói thẳng ra? Hắn cũng không thể nói. Hắn cùng Diêm Lão Tam mưu đồ bí mật bày trận phát tại khu biệt thự ngoại ô muốn đẩy chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ vào chỗ chết. Về phần chuyện gài bùa, bắt hồn vào áo một con nhóc cho bữa tiệc thì càng không thể nói. Tuy rằng việc này nói ra Phương diện pháp luật cũng không có chứng cứ. Nhưng thế thì khác gì án thừa nhận mình hại người. Nếu nói không tốt, người cục cảnh sát cũng không chấp nhận cách giải thích này. Ngược lại sẽ hoài nghi vì đẩy người từ trên ban công xuống dưới. Vì đội trưởng tô này có quan hệ mật thiết với phó cục trưởng triệu, mà mình lại không có giao tình gì với phó cục triệu. Ngược lại có quan hệ với phó cục giang. Hai vị phó cục này đấu đá nhau liên tục. Chẳng may phó cục triệu muốn lập công Mà đời chứng cứ giết người để lên người hắn thì xong Vương Đạo Lâm bị phỏng vấn cả buổi Một câu cũng không chịu nhiều lời Cục cảnh sát quả thực không có chứng cứ Việc hắn là hung thủ Không thể tra hỏi thêm gì khác Sáng hôm sau đành thả ông ta về Nhưng lại nói cho ông ta biết Tùy thời bị gọi tới Trên được về Vương Đạo Lâm trái lo phải nghĩ càng nghĩ càng lo lắng hãi hùng. Nếu con nhóc kia thực sự có bản lĩnh hơn cả Diêm Lão Tam, mới không phải ông ta đắc tội với kẻ định ư nhìn năm gần đây, hắn đã nhờ Diêm Lão Tam giúp hắn làm bao chuyện. Người khác không biết, những chuyện phong thủy mơ hồ, nhưng hắn lại đã trải qua không ít. Nếu con nhóc kia biết hắn cô Diêm Lão Tam là một bè, đừng nói là tài sản của tập đoàn Thịnh Hưng gấp 3 lần so với Hoa Hạ. Cho dù 10 lần, cô ta chỉ cần động một ngón tay, Gia nghiệp má làm cả đời có có đường sống à Không, không được Hắn phải ra tay trước để chiếm lợi thế đã Mau quay đâu đi, quay về cục cảnh sát Vừa đạo lâm vừa gọi lái xe quay lại Hắn phải nói rõ với người cục cảnh sát Con nhóc kia là Phong Thủy Sư Không chừng do hai người họ đấu pháp Chính nó giết Diêm Lão Tam Nói ra có thể người cục cảnh sát không tin nhưng cũng điều tra tới nó khi nó gặp xui. Như thế, cụ dễ kéo nó xuống nước cùng. Hàn sẽ sắp xếp lại gia nghiệp, bố trí những việc quan trọng của tập đoàn, dốc toàn bộ tài sản của Thịnh Hưng ra đối phó Phúc Thủy Tường. Vừa đạo lâm cam bản không hề nghĩ tới việc nhận lỗi với Hạ Thược, quay đầu làm người tốt, chung sống hòa bình. Hà bề không thoải mái trong bữa tiệc người cùng ngành lần trước. Thịnh Hưng bây giờ vào cục diện, bị hiệp hội đồ cổ trong tỉnh cô lập. Sau lại đến phúc thủy tường Báo án việc thu mua văn vật Còn thêm chuyện muốn giết Hạ Thược Ở biệt thự Hồ Gia ngày hôm qua Hai bên sớm đã tới nước Không chết không rừng Cho dù Hạ Thược nguyện ý tha thứ Vương Đạo Lâm Vương Đạo Lâm cũng sẽ vẫn lo lắng đề phòng Chẳng may con nhóc kia Là kẻ nham hiểm Cho mình nhát dao sau lưng Ông ta không chịu nổi mất Hốn hồ Hạ Thược căn bản Không có ý niệm tha thứ cho Vương Đạo Lâm Vì thế Vương Đạo Lâm đương nhiên không thể ngồi chờ chết Hắn phải tập hợp tất cả lực lượng phản công Nhưng xe hắn chưa tới cục cảnh sát Di động liền vang lên Điện thoại của người trong cửa hàng gọi tới Vương Đạo Lâm vừa nhấn nút nghe Trong điện thoại vang lên giọng nói kích động Vương Tổng à, không xong rồi Người cục văn vật dẫn theo chuyên gia trong tỉnh tới cửa hàng Nói với cửa hàng chúng ta có đồ giả Tình huống không tốt, ngài mau trở lại nhìn xem đi Mười đạo Lâm vừa nghe, trong lòng lột bộp một tiếng, nào có bận tâm tới việc đến cục cảnh sát. Hắn vội vàng bảo lái xe chạy tới cửa hàng, dọc theo đường đi vô cùng phiền chán trong lòng. Dạo như chuyện không hay đều xảy ra cùng lúc thế này chứ? Khi về tới cửa hàng, hắn mới hiểu được. Trong cửa hàng, chú ngoài tín dẫn theo vài vị chuyên gia giám định thi họa cổ, đang xem xét tranh cổ trong cửa hàng. Mấy người họ không ngừng quan sát một bức tranh cổ thảo luận. Mà người cụ văn vật lại xác định trong cửa hàng có đồ lấy ra từ cổ mộ. Hoài nghi vương đạo lâm liên quan tới những kẻ trộm mộ, thu mua tang vật trộm mộ. Việc này, kỳ thật thương nhân đồ cổ nào mà không dính một chút. Nhưng làm không lớn lắm, mà bình thường dựa vào quan hệ xử lý là tốt. Cho nên không có chuyện lớn. Nhưng hôm nay, những người này lại không hề để ý loại quy tắc ngầm này công khai vào cửa hàng bắt đầu kiểm tra nghiêm khắc. Mưa đạo lâm gặp chu hoài tín trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra Chú hoài tín là người nho nhã thành thật Có không ít bạn bè Tại hiệp hội thi họa và cục văn vật Ông ta dẫn người tới gây rối Mưa đạo lâm đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện Nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ tức giận Những món đồ này tôi đều mua từ người bán đàng hoàng Đồ giỏm là tôi xem không chuẩn Dù là văn vật lấy từ cổ mộ Cũng có lúc tôi xem không rõ Các người định tội danh cho tôi như thế Là có ý gì chứ Vương Đạo Lâm tôi là người có uy tín danh dự Mấy người nghĩ tôi dễ bắt nạt đấy à Đoạn người nghe xong đều cười lạnh Chủ ngoại tín cầm trong tay Một bức tranh cổ nói rằng Tờ giới đốc vương Bức tranh này làm tinh xảo Sông khói cơ hồ không thể nhận ra được Nó có cùng thủ pháp với bức tam hữu đồ Từng xuất hiện trong lần triển lãm trước đây Tôi nghĩ loại cao thủ này Hẳn là không nhiều lắm Không có chứng cớ Chúng tôi sẽ không tìm tới ông Đi thôi Ông có muốn xem bạn già của mình nói gì không Một nhân viên cụ văn vật cười lạnh <cười> Tàu giới đốc vương Chiếc gương đồng đại kim lần trước Ông nói là do đối phương muốn hại mình Đó không phải là vật trong cửa hàng ông Tuy rằng văn vật cuối cùng bị tịch thu Nhưng cụ văn vật cảm thấy Cần phải tra rõ chuyện này Bởi vậy chúng tôi giao lên tỉnh để tìm dấu vân tay Thực có lỗi Chúng tôi tìm được vân tay của ông bên trên Nếu không phải vật trong cửa hàng ông về phía trên sao có dấu vân tay của ông Người cục cảnh gian cũng sắp tới. Tổng giáo đốc Vương đi theo tôi. Nói rõ ràng đi. Chuyện tra vân tay lúc trước không phải không nghĩ tới. Chẳng qua chỉ là một món văn vật. Tội danh không phải là quán nặng. Suy nghĩ đến Vương Đạo Lâm là người tập đoàn tài sản lên tới trăm triệu có nhiều cống hiến tỉnh nhà. Luôn có những bàn tay vô hình cản trở việc định tội ông ta. Cho nên sự tình cuối cùng lên từ lớn hóa nhỏ. như lần này không giống như vậy. Tỉnh ủy, cổ văn vật của tỉnh Cũng đều ra chỉ thị Cũng không biết Vương Đạo Lâm đắc tội người nào Chỉ biết người này lan lịch không nhỏ Hơn nữa mấy ngày này Ba anh em nhà họ Chu Không phải không làm gì Bọn họ sở dĩ không ngay lập tức Đi tìm Vương Đạo Lâm phiền toái Chỉ là vì muốn tìm được chứng cứ xác thực Dựa vào danh vọng của Chu Hoài Tín Ở Hiệp hội Thi họa và Cục Văn Vật Cùng mạng lưới quen biết của Hùng Hoài Hưng Bọn họ tìm được cao thủ Làm giả tranh cổ Nay sớm báo án, người kia cũng đã bị bắt lại. Người đạo lâm kinh sợ, hắn không ngờ mọi chuyện biến thành như vậy. Hắn vừa ra khỏi cục cảnh sát, vừa trở lại cửa hàng, lại bị định tội làm giả và buôn lộ văn vật dẫn tới cục cảnh sát. Người đạo lâm xui xẻo, buồn ngày vào cục cảnh sát hai lần. Mà hắn gặp chuyện không hay, còn lâu mới chấm dứt. Hắn bị bắt tới cục cảnh sát, Linh bị cho rằng là kẻ tình nghi mà giam lại. Mà hắn không biết, phiên tóa càng lớn hơn còn đang chờ hắn. Tất cả xảy ra khi hắn bước chân vào cục cảnh sát, gió bão bắt đầu nổi lên. Trong khi vương đạo lâm phải vào cục cảnh sát hai lần một ngày, Emily đã máy bay về nước. Công ty phái người để đón cô, hạ thư cũng tính đón người, sau đó tới khách sạn tổ chức tiệc đón gió, tẩy trần chào mừng. Nhưng Emily nói, Trung Quốc có ngạn ngữ, không công thì không nhận lộc Nếu Hạ Thược muốn vì cô mở tiệc, vậy chờ công ty bất động sản thu mua mảnh đất kia rồi nói sau. Hạ Thược cũng đành đồng ý theo cô. Nhưng sau khi tan học, cô vẫn ra khỏi trường, tới bệnh viện thăm Miu Nghiên. Thái độ của Miêu Thành Hồng này đối với Hạ Thược khác hoàn toàn so với trước, rất nhiệt tình. Cũng tỏ vẻ nếu tập đoàn Hoa Hạ đối với tập đoàn Thịnh Hưng mà thiếu tài chính, thì có thể giúp đỡ quay vòng. Hạ thược nghe vậy chỉ cười, nói rằng <cười> Miêu Tổng à, cảm ơn ý tốt của ông Có điều tôi nhớ mình từng nói Trong trận giế này Quyệt chủ đạo nằm trong tay hoa hạ chúng tôi Cô miếu cười nhẹ nhàng Phong thái phóng khoáng Miêu Thành Hồng sửng sốt Quyệt chủ đạo nằm trong tay hoa hạ ư Lần này cô đã từng nói Có điều ông cho rằng Đó chẳng qua là người trẻ tuổi cậy mạnh Nhưng hôm nay cô lặp lại Không khỏi kiến ông nhìn không thấu Tập đoàn Hoa Hạ ngoài trừ tài chính vận hành công ty, tài sản lưu động có thể rút ra đối phó tập đoàn Thịnh Hưng, phỏng trưng không nhiều, quyền chủ đạo nắm trong tay ưa. Ông Thực muốn nhìn xem cô có thể làm thế nào. Miêu Thành Hồng tò mò, Hạ Thực cũng chỉ cười rồi rời khỏi bệnh viện. Nhìn báo lưng cô gái thong rong đi ra cổng bệnh viện, đột nhiên Miêu Thành Hồng thở dài, quay đầu nhìn con gái ngủ say trên giường, đột nhiên có cảm giác, Mình đã già Đời này ông không có tâm nguyện gì khác Mặc dù biết con gái không đủ sức Gánh vác gia nghiệp lớn vậy Ông chỉ mong có thể cấp cho cô tiền sinh hoạt Sau này đầy đủ không phải lo lắng Về phần tìm vật Phong ấn mắt âm dương con gái Ông phải giúp cô một lần Không những vì con gái Cũng coi như một phần cảm ơn tới cô Hạ thược ra bệnh viện Cũng không về trường luôn Thời tiết tháng 12 tại phương Bắc rất lạnh, đường lớn ngập tràn ánh đèn nê Người người qua đường vội vã, chỉ có bóng cô gái áo trắng đi nhả nhã bên đường. Cô đi qua con phố bán đồ cổ, sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ rồi lại đi ra đường lớn, nhả nhã đi dạo trên con phố buôn bán. Còn đường này phần lớn là những tòa nhà cao ốc, tổng bộ của tập đoàn Thịnh Hưng cũng nằm tại đây. Đừng nhìn Vương Đào Lâm một ngày, thì một nửa thời gian ở cửa hàng đồ cổ. Nhưng tập đoàn Thịnh Hưng hoại trừ ngành đồ cổ, Vương Đạo Lâm còn đầu tư khách sạn, và nên tòa nhà tổng bộ liền nằm tại con đường này. mặc dù là buổi tối, công ty vẫn có người trực, bảo vệ đứng sau cánh cửa lớn. Bên ngoài là con đường sáng đèn, xe cộ tấp nực. Một cô gái áo trắng đi qua cửa công ty, bảo vệ không hề chú ý. Cô gái kia cúi đầu mà đi, trên đầu đội chiếc mũ len mỏng màu hồng. Phía trước có hai quả cầu lông nhẹ nhàng đong đưa, nhìn xinh đẹp đáng yêu. Cô ăn mặc bình thường như những cô cậu học sinh khác. Cô thích đi ngang qua cửa, bảo vệ cũng chỉ thoáng nhìn, sau đó liền quay vào. Nhưng mà anh ta không biết, khi mình vừa xoay người, một hòn đá nhỏ từ trong túi áo cô ta bắn ra ngoài, chính xác dừng lại ở một mép cạnh cửa. Cô gái rút tay khỏi túi áo, nhìn giống như đang hà hơi vào lòng bàn tay. Trên thực tế, hai tay cô đặt trước ngực, không biết vẽ cái gì cho không khí. Tốc độ cực nhanh, những bước chân không hề ngừng. Trước đến khi dừng lại, cô đã đi qua khỏi cửa của tập đoàn Thịnh Hưng. Mọi việc nhìn rất tự nhiên, giống như một cô gái bình thường đi qua cửa công ty. Nhưng có những việc đang dần hình thành trong yên lặng. Viên đá hạ thược bắn về phía cạnh cửa tập đoàn Thịnh Hưng, chẳng qua chỉ là viên đá cô tùy tiện nhặt ven đường. Dùng sát khí của Long Lân giữa một đêm Cho nên từ viên đá bình thường Trở thành đá âm hàn Cô dùng viên đá này làm mắt trận Vẽ trận pháp Trong khoảng thời gian tương lai ngắn Mọi người trong tập đoàn Thịnh Hưng Vô cùng chịu ảnh hưởng từ trận pháp này Tính tình nóng này Cái này nghe qua hiệu quả không lớn Nhưng thứ nhất Hạ thường không muốn trận pháp tạo thành Thường tổn lớn cho người thường Thứ hai trận pháp không quan trọng khó dễ Có tác dụng là được Đối với tập đoàn Thịnh Hưng mà nói Chỉ cần một trận pháp nho nhỏ như vậy Có đủ để có hiệu quả Trên đưa quay về trường Hạ thử gọi điện cho mã Hiển Vinh dặn dò mồ hồi Bước chân nhẹ nhàng quay về trường học Khi bước vào cổng trường Cô nâng mắt như bầu trời tối đen mỉm cười Trò hay sắp bắt đầu Ngày hôm sau Vương Đạo Lâm bị giam giữ Tại cục cảnh sát Giới thượng lưu trong tỉnh nổi lên những đồn thổi khắp nơi Mọi chuyện bắt đầu từ những tin đồn Người đạo lần vào cục cảnh sát Tuy chỉ một ngày Nhưng có không ít người nhận tin tức Đồn đãi hắn mua bán văn vật Còn thêm tội giả tạo đồ cổ được chứng thực Tập đoàn Thịnh Hưng gặp đà kích lớn nhất Từ sau khi thành lập đến nay Đối với việc tội danh chứng thực Có người tin, có người không tin Dù sao mới một ngày Sao có thể nhanh vậy Họ nữa Thịnh Hưng là một tập đoàn lớn mạnh Mạng lưới quan hệ không thiếu Thế các phương diện đi đi lại lại Kết quả thế nào thì khó nói Cầu ý người mong chờ Nhưng tự đoàn thịnh hưng Lại xuất hiện dao động từ bên trong trước Vương Đạo Lâm có hai trai một gái con gái đã lập gia đình Hai đứa con trai cũng đều lập gia đình Nhưng đều có tiếng ăn chơi trác táng Lại ra khi Vương Đạo Lâm Bị bắt tạm giam như vậy Nhà họ Vương dù thế nào cũng nên tìm kiếm Quan hệ khắp nơi Nhưng quái gì, hai anh em nhà họ ma xuôi quỷ khiến thế nào Lại bắt đầu tranh giành quyền thừa kế công ty Hai anh em, hai thế lực nội bộ tập đoàn nổi sóng gió Vương Đạo Lâm bị bắt tạm giao đến ngày thứ ba Hai con trai lại to tiếng trong công ty ra tay quán nặng Hai vị cổ đông và quản lý cấp cao lên tiếng ngăn cản Cũng bị đánh bị thương phải đưa vào bệnh viện Việc này vừa xảy ra, những người ngoài cuộc đều ổ lên Sắp lại đánh nhau Bây giờ bắt đầu tranh đoạt quyền thừa kế, chẳng nhẽ Vương Đạo Lâm thực sự phải ngồi tù ư. Có phải là có tin tức nội bộ gì hay không? nhưng không phải mọi chuyện đã chắc chắn, thì sao nhanh chóng bắt đầu nội chiến? Hàng em nhà họ Vương làm gì có tài làm ăn mà kế thừa công ty? Mọi người đều biết cháu của Vương Đạo Lâm có có chút năng lực. Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, hàng em nhà họ phòng anh em bà con như phòng trộm, phòng cướp, Điều toàn bộ những quản lý cấp cao Dưới quyền anh em họ đi nơi khác Đều là những chi nhánh nhỏ của công ty Khiến cho nhó nhóm người này vô cùng tức giận Trong công ty Không ít cổ đông nhíu mày Bên ngoài đồn đại lan tràn Người đó Vương Đạo Lâm Bị định án chắc chắn khó xoay chuyển Mua bán văn vật Tội chế tạo đồ cổ giả đã được định Xác định phải ngủ tù chắc chắn vừa nói tập đoàn Thịnh Hưng Nội đấu nghiêm trọng Quản lý cấp cao đều bị điều đi nơi khác Lòng người hoảng sợ Trước vị dao động rất lớn Phương diện vận tác của công ty gặp vấn đề lớn Vừa nói cổ đông rất là bất mãn Trong hội nghị công ty Chỉ trích hai anh em họ Cha rồi gặp nạn Mà thân làm con lại không hề đi quan hệ cứu vãn Chuyện đầu tiên lại là muốn đoạt quyền Càng lúc càng khiến lòng người lạnh lẽo Kỳ quả hai anh em họ Đã làm ẩm ý lên Hôm đó suýt nữa phải vào bệnh viện Còn Có có Nói cháu trai Vương Đạo Lâm nổi giận Dựa theo những quản lý cấp cao Cùng nhau tử chức, tự lập công ty Tập đoàn thịnh Hưng phân tách Có khả năng bị phân chia Những lời đồ này Cũng không biết thật hay giả Nhưng tất cả được đưa lên báo nổi tiếng khắp nơi Có chỉ trích Vương Đạo Lâm vì làm ăn mà bất thân Có chỉ trích con gái họ Vương Bất Hiếu Có yêu cầu xử lý Vương Đạo Lâm nghiêm khắc Có thở dài Nhà cao cử rộng, tô vàng nạm ngọc Bên trong thối nát cô có lo lắng tập đoàn Thịnh Hưng Có khả năng sụp đổ Có thể khiến giá cổ phiếu hạ thấp hay không Trực những lời chỉ trích này Có ảnh hưởng tới nhà họ Vương hay không Tạm thời không biết Chỉ biết ngày 5 tháng 12 Cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng Bắt đầu ngã giá Sau 3 ngày liên tục Cổ phiếu hạ thấp liên tục Không ít người bán tháo cổ phiếu trong tay Tạo thành tổn thất không nhỏ cho tập đoàn Thịnh Hưng Nhà Vương thì xuất hiện tình huống vậy, lúc này bắt đầu hoạt động quan hệ, gọi điện cho tòa báo và đài truyền hình, yêu cầu ngừng in những bài báo đó. Hơn nữa là một kỳ phóng sự, vãn hồi danh dự của tập đoàn Thịnh Hưng. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không ri khi chỉ có sự đồng ý từ website sợvai-te.com nhé.